Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Nhàn Thê Đương Gia Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio truyện Chương 61 Có hy vọng dạy cổ Tất nhàn rợn mát, đào và mát là ba lá cỏ tranh màu vàng đất Cỏ tranh, tại sao lại đến chỗ con cổ xưa hơn thế này Tất nhàn có điểm mê mang không rõ Chẳng lẽ bị Diên Vương đã trở lại. Động nhiên, trí nhớ như dòng suối tràn về. lúc trước, đúng là nàng thấy được một áo trắng cố chấp này. Người đàn ông kia, diễn sanh ca, thật sự xuất hiện. Nàng hỏi, thưa ngươi lại tới đây. Dòng nó nhẹ nhàng thiêu tán trong không trung. Hắn đáp, đất lung nối chuyện. Ta lo lắng cho người. Dòng nói bình thản như thường. Hắn ôm chặt nàng. Như thể bảo vệ một bảo vối yêu ý. Nàng cười nhìn hắn, con mặt vẫn như cũ, thân sáng không có một chút biến hóa nào. Lại tâm ổn khiến người ta an tâm. Người đi theo vào địa ngục giúp ta, với người để báo thù thế nào? Nàng hỏi. Muốn đi cùng người, cũng vẫn muốn báo thù. Hắn đáp. Nàng thang nhẹ. Vào lúc này, ai việc đó, đó ràng không thể cùng làm được. Người đàn ông này, lại nói như thể, việc đương nhiên. Quân Nghị trong tình huống phá lựa chọn như thế này đã chọn trùng, mà hắn lại tham nam muốn được cả hai. Thì là bá đạo vô lý, nhưng vẫn là mỗi căng thẳng trong lòng nàng trở nên vui mừng. Có được một nam nhân thực lòng đổi đại với nàng như vậy, sao nàng lại có thể bỏ qua lần nữa? Nếu sao lần này còn sống, ta sẽ lập tức bỏ đi cùng người. Thất nhà nói nhỏ, một câu nói không đầu không đuôi, nhưng lại khiến cho... Đôi mắt của chiến sân ca bắt đầu gần tổng Câu hỏi ngày đó Không ngờ lại có được câu trả lời vào lúc này Trong đáy mắt hắn Có nhu tình tận sâu nặng Ô ô ô Con của ta thật đáng thương Ta con cứ thế mà chết đi như vậy Bước bỏ lão già ta lại Mà không thèm để ý chứ Lão già ta đây Đã trong coi con cả ngày lẫn đêm Thuốt một năm mà Con ơi con nhanh mở to mắt Nhìn lão già ta đây đi bên tay truyền đến tiếng khóc ra vẽ thương tâm gần chết. Giông điều kỳ bi thương nhưng ngựa khí đai trong ổn du dương không khỏi làm người ta cảm thấy buồn cười. Chết á! Thất nhàng nằm trên giường nhú mày Ngàng đã chết đâu chứ? Đôi trước đi dạo trước quỷ môn hoàng có một tẹo. Làm thế nào vừa tỉnh dậy đã nghe thấy từ ngữ xui xẻo thế này. Cái quan trọng nhất là tên chiến sinh ca kia đầu. Thất nhàng đã mát. Chỉ thấy một lão già mặc một thần ảo tím, đầu đầy tóc bạc, đứng bên cạnh bàn, cả trỏ không ta bên cạnh, hoài mắt về phía thất nhàng. Bị ánh nắng ngược sáng chạm hót, hiện thất nhàng nhìn không rõ chiều màu của hắn. Lúc này, hư nọ trang đầy bi thương, nhìn chầm chầm vào vật gì đỏ trên bàn, miệng vẫn khóc thét lên như cũ. Con ơi, đứa con xấu phục của ta ơi, nhưng là chỉ gào thang không có giọt nước mát. Cái kiểu thấy sát đánh mà không thấy trời mưa đây mà. Thất nhàng hướng theo ánh mắt của hắn, tập trung nhìn vào, trồng nhảy mắt do mặt nàng hồng tự chủ được mà coi rút lại. Trên bàn có một trồng hoa xinh sáng, bên trong trồng một cái cây hoa nhỏ vẻ mảnh khảnh màu lam nhạc. Lúc này cây hoa nhỏ vẻ toàn thân yếu xìu, rụ cục đào xuống, chẳng hề có tí sinh chí nào. Ông lão kia vương ta ra, rơi lại ngừng giữa không trùng. Đạm Như muốn xoa cây hoa nhỏ bé kia, nhưng dường như nó lại sơ cây có độc, nhất thời lại không tiếng công lui. Tiếng nghe ngào cũng dừng lại ngay tức thì. Thất nhà nổi da gà cả người, quái dị. Chuyện này cũng thật là quái dị. Đàn còn tưởng ai chết, hóa ra lại gọi một đố hoa là con. Đảm Nhân này có lẽ thần kinh trẩu ốc có vấn đề rồi. Đở gà quay đầu, đúng lúng vừa vặn, đúng phải tầm mắt của Thất nhà. Ngược lại, khiến thất nhàng kinh ngạc sửng tốt một trận. Cô mặt này cùng mái tóc đầy sợi bạc kia hoàn toàn không hề đồng nhất. Già mà vẫn trắng kiện, đúng là già mà gương mặt vẫn trẻ. Chỉ thấy gương mặt kia như thiếu niên 17-18 tuổi. Môi hồng tràn trắng, đôi mắt trong sáng lại kết hợp với mái đầu, nhưng rõ tội tác. Thất nhàng thầm nghĩ, yêu tình. Lão già kia chỉ nhìn thất nhàng. Đột nhiên trong con người trong một số đã nên tấn giận vô cùng. Người, chính là người giết con của ta. đã lại đây, người trả lại cho ta. Nói xong, đạo hướng tới thất nhàng đi vài bữa. Tự nhiên, đại còn chìa tay ra. Thất nhàng hát tuyến đầy mặt. Lá nhà này không chỉ mang vẻ mặt trẻ con, mà tính tình cũng trẻ con hốt. Át, xin hỏi lão nhân gia, con người đi cùng ta thì sao? Thất nhàng bảo qua ăn nói điên khùng của kẻ dở hơi này trực tiếp mọi ra vấn đề mà bản thân quan tâm nhất. Chết rồi, lão già cựng kỳ bất mãn. Lão nhân già, chắc là trong ta già lắm sao? tôi chỉnh lại mắt xem mặt ta thế này. Nói rồi, lão đem mặt mình tiến tới trước mặt thất nhạc. Chính bản thân gọi mình là lão già, phải mà không cho người khác gọi ông ta là lão nhân già. Tất Nhiên đầu còn hơi sức mà lo lắng vấn đề, bảo có già hay không. Đái lòng nhìn sâu tối, trong đầu xoay vòng, chỉ có hai chữ: chết rồi. Làm sao có thể, đào lại ra thế này? Nàng vừa mới quyết định cùng hắn ở bên nhau, sao hắn lại có thể bỏ rơi nàng như vậy? Tất Nhiên lập tức ngồi dậy, trong lòng lạnh giá tới mất, ông cảm nhận được đau đớn trên người. Đã già ở nhà ổ bị giọt kêu một tiếng chưa kịp ngồi lại đã bị tất nhà một tay nắm chặt cổ áo. Hắn ở đâu? Dòng nói đã lùng kiên quyết như ác quỷ bò lên từ địa ngục, khiến lão nhân thể ấn lạnh trong lòng. Đó ra tựa cầu mắt, lão đã sống cả đời này, thế mà kết quả lại bị một đứa bé con dọa cho sợ. Giờ này mà bị lão già sán xịt kia biết được thì cái gương mặt như người chết kia ông cười đến rụng răng mấy lẽ. Trong nhảy mắt, ánh gia vùng tài áo về phía thất nhà. Một đám mũi mù bay tới, đánh về hướng đỏ. Thất nhà vội vã buồn lão ra, nhanh chóng trào lên giường mà bể khỉ. Vô ích thôi, vô ích thôi, chân đỏ đã có thể thắng vàng gia rồi. Thất già nhảy ra vài bước đã ý nổi. Quả nhiên, trong nhảy mắt, thất nhà cảm thấy thần thân mềm lũng, an toàn không có ký lực, rành còn quắp ngã xuống. Hẳn ở đâu? Câu hỏi cửa miệng vẫn là tên như cũ. Đó già nhìn về phía nàng thắc mắc. trong người không hỏi ta vừa ném đọc gì? hắn ở đâu? Thất nhàng đáp lại vẫn là câu hỏi như cũ. Đến lần này, bắt đầu nghĩ sang nghĩa sang hiển lời. Cơn thanh trên tráng nổi lên mạnh mẽ. Chắc chắn ta dùng hết sức lực toàn thân cực lớn. lúc này, đàn cố gắng chấm lại không chế của dược. Đó già trong lòng cưng sợ cầm tán này của hắnng có chịu trăm bè đáy cho dù là cường hãn hơn người cũng phải ngoan hoãn chịu ngã tốn đây cả lão sấm xịt tự xưng tiên y đều tìm không ra cách gì khách giấy được thế mà còn vẽ trước mắt này có thể dùng một lực cưỡng chế độ phá được không biết nên nói là ngàn ý chỉ sách hay thật sự cực kỳ cường hẳn đây trong lòng lão già lại nghi hoặc lúc trước hắn có xem qua mạch của Nga đầu kìa Rõ ràng không có nội lực gì mới đúng Cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Người thường, trũng hóa công tán này, đáng lẽ càng dễ hôn mê hơn bởi phải nha đầu kia vẫn tỉnh tám như cũ. Là xảy ra chuyện gì vậy? Nói già vẫn ra nghi hoặc đã thấy tất nhà đột nhiên trở mắt, lại thấy nàng thật sự lão đảo mò dậy. Quay đầu, giọng nổi vẫn cực kỳ lạnh lùng như cũ. Hắn ở đâu? Lão già cả kinh, Trong mắt như muốn nhảy ra ngoài, người này sao có thể có đủ khả năng đột phá khống chế của chất độc này. Thất nhiên ngừng lại, còn chọn bước từng bước một về phía lão già kia. Tàu trong đại mắt phát ra ảnh lạnh lục. Cả già đột nước miếc nhảy dựng lên tới người vừa chạy ra ngoài. Lão sắm thịt có quái vật. Vẻ đối diện trong phòng trốn. Một ông lão ác xám rau bạc ngoái đầu ra nhìn điện qua phía đối diện. Thưa ra cái mà không chút biểu tình, xong lại rụt trở về. lão áo tím từ trước tới nay đều tự tiêu khiển không cần để ý làm gì lại tiếp tục đạo thuốc trong tay. Tiếng của lào áo tím nghe như càng ngày càng thấp, càng ngày càng gần, thẳng cho đến khi các người xuất hiện trước mặt. Làm cái gì? Ông lão áo xám đưa mãn một cải. Quái, quái! Ông lão áo tím tất nhiên do chạy trốn bà thở không ra hơi. Quái cái gì mà quái? Quái nhân ở đây là ngươi chứ ai? Ông lão áo xám lại lườm thẳng một cái. Ông phải đâu? Ông lão áo tím vội vàng giải thích, Trầm nhíu mắt đã thấy tất nhà tự nhiên vào phòng. Bào áo tím hét lên "Quái gì?" Trầm nhíu mắt nhìn tới sau lưng ông lão áo xám cũ. Ông lão áo xám ngẩng đầu, biết nhìn Thất Nhiàn thân thể lắc lư, Trầm giống như sắp ngã xuống trong dãy mắt ác nàng lại sâu không thầy đái, chỉ có ánh lãnh luôn và quyết liệt. làm gì nàng rồi, lão áo xám quay đầu lại hỏi, hóa công tán, lão áo xám nói ra có điểm ủy khuất. Ông lão áo xám kinh hại, hắn tất nhiên biết sợ hóa công tán này do lão áo tím trái ra rất lệ hại. Nhưng người nữ tử trước mắt này kinh nhiên còn có thể có cái thế sắc bén như thế, thận không biết công từ gì để hình dung. Nội tâm kiếm sợ thế nào? Tất nhàng đang tiếp tục tới gần. Trong nội tâm nàng đã sớm không còn ý niệm nào khác. Chỉ muốn diễn sinh ca, diễn sinh ca rốt cuộc ở chỗ nào? Đạo ác xám, không lão áo tím, vừa dần về phía sau. Đạo ác xám vội hỏi. Rốt cuộc, nàng nàng làm sao vậy? Ta cũng không biết. Lạo áo tím sơ sơ đâu, ta chưa quen bốc một chuyện gì. Không một chuyện gì, gì đó khiến cho con bé đứt mắt nổi đi như thế. Hắn ở đâu? Thất nhà chỉ hỏi một câu, không có chút độ ấm nào. Bào áp tiếng vỗ đau một cái. À, chính là cái này. Vã vàng chỉ chỉ vào người đang ở trên giường. Chỗ đó, chỗ đó. Nhìn xuyên qua rèm, có thể mô hồ thấy được một vạt áo trắng. Thất nhàng xoay người, vã vàng tiến tới, giờ tay phải lên. Rốt cuộc, cổ lấy dụng khí, nhẹ mở rèm phải. Chỉ thấy người trên giường Mặc một bộ bạc y Không được sạch sẽ lắm Độ vỉ tay quấn dây đã mang vải Người mang vẻ mặt bệnh viên Mềm mang kia Mắt mày cưng nghị Vô mặt trầm ổn Không phải chiến sinh ca Thì là ai Các nhàng bước từng bước Đi đến thức giường Chưa như trải qua thời gian Ngàn năm, mạng năm Cuối cùng lại gặp mặt Có phải ông rời chủ cố nàng Cho nên đem trả hắn về trước miếu Nguyệt Lão, cặp nhau dưới tàn cây, đám nhân này nói, ta đã nói với Nguyệt Lão, ta đã có đủ tư cách đảm nhiệm vị trí Phu Lan rồi. Là từ khi đó, hắn đã để lại bóng dáng trong lòng nàng sao, hay là từ trước đó nữa. Nàng sợ hại trốn tránh, hắn liền một mực đuổi theo phía sau. Theo chiến gia, đuổi tới Dân Thành, lại đuổi tới Phong Thành, tiếp đó, bà theo đuổi tới tầng địa ngục. Như thế, nàng có thể nói gì đây trong lòng tất nhàng ấm lại khóe miệng không lên vẻ tư cười nhà tai vương tới chiến sinh ca trên trường kế tiếp đến lượt nàng thực hiện lời hứa của mình cùng hắn đi trên con đường hắn lựa chọn trong nội tâm bỗng nhiên buồn lỏng trước mắt tất nhàng mơ hồ thần trí rốt cuộc giống đợt không nổi thân thể mình quịch một tiếng ngã trên mặt đất lão áo tím và lão áo xanh hai mặt nhìn nhau một lúc Nhưng nhàng bớt chân đi tới bên người thất nhà Lào áo tím rửa chân trải ra, đã nhẹ thất nhà sau đó nhìn chóng nhảy cách xa hơn vài bữa. Lúc này, thất nhàng hai bác vẫn đóng chặt như cũ, không có phản ứng gì. Lào áo tím mới to gần lên tiếng, trong miệng còn là bầm. nha đầu chết tiệt, ai bảo người làm ta sợ. Đứng dậy đi, đứng dậy đi. Cuối cùng, thậm chí còn kêu kích kêu vài tiếng. Đất có chút kính cảm giác Được diễn vỡ chung hoài lão áo xám Lại lườm hắn một cái lão già này Đấn tụi thế rồi cây mà chẳng đứng đấn tí nào Người đến xem cho nàng động trong cơ thể nàng Rốt cuộc sẽ ra chuyện gì Lào áo tím tiến lên trước vài bước Bóc mặt tay phải của thất nhàng Xem cẩn thận Các mặt từ ngưu hạt đến tỉnh ngộ Cuối cùng hãy thành mừng sợ như điên Dịu vì thật Quả là khéo thật. Đại thế còn dùng nội sức đập trên mặt đất, khiến cười ha ha càng lúc càng lớn. Làm sao vậy? Lão nhân áo xám, ấy làm kỳ quái hội. Lão áo tím, biết nhìn lão á xám, cười càng lúc càng quái trá. Lão á xám xích ơi là lão á xám xích, người dành lấy thằng bé kia, cho rằng hắn là đồ tốt, còn nghĩ tới, đây còn có một bảo vật nha. Lão á xám, Nghe không hiểu hắn lúc của đình nói gì, tự mình ngồi sầm xuống xem mặt của thất nhàng. Tào một lúc, trong bán cũng bắt đầu lập lè thông rõ. Cái này thận không còn gì để nói. Ha ha ha ha, cái nào, ta sắm thịt, gần này thua nha. Ta đã nói với người, thì người cũng đừng theo ta mà nhìn con bé này. Đạo áo tím, cười thật là đặc ý. Người trước tiêm kèm cái đống hỗn loạn tạch nhằm trong người nàng giải quyết đi. Có thứ tốt chăng nữa, hiện cũng chỉ là đồ bái vật cũng máu chọn người. Nếu không, ngươi đợi xem nàng có thể chống đỡ được bao lâu? Kháu gia ảo xám hỏi. Ngừng ngay, đó là lẽ dĩ nhiên. Ngươi cho rằng tên độc thánh này của ta là chuyện bị sao? Là hậu áp chiếu vương quảy tài, vẻ hết sức kinh thường. Trong mộng, bài vật không giúp do dự bóp cò súng, bộ trưởng không giúp lưu tình của quân thiện. Đàm thất Nhàn giữ mình tỉnh giấc, trợn mắt nhìn trên trạch đầu, nóc nhà nốc nhà lá trúc xanh đậm. Bà má ngồi kế, mảng màu trắng bên cạnh, thất Nhàn đỏ mát, canh đỏ không ta, là chính xanh ca ngủ miên mang trên trường. Trong lòng thất Nhàn ấm áp lên, mà không phát hiện ra. "Ơ, tỉnh rồi hả?" Bên tài truyền tới thanh âm hơi tức giận của lão già ảo tím. Thất Nhàn đỏ mắt, cái đầu tấc bạ, gương mặt đẹt, da vàng mà Còn có một ông lão ảo xám bên cạnh, nàng đột nhiên nhớ lại tất cả những gì mình đã làm với họ. Tự nhiên, thâm tâm cũng có chút đau lòng, người ta của mình mà mình rõ ràng lại đối đại với ân nhân như vậy. Thập tức, Thứ nhà cảm kích nói, đa tạ hai vị tiền bối đã có ơn cứu mạng ta. Thư, lão ốc tiếm đã làm ra tức giận, hai người từ trên trời rơi xuống, làm hủy cận phong lan ta và lão xóm xịn trong nôm suốt một năm. Tại muốn chết dễ thế sao? Đêm các người cố trở về, đáng ra nên ngày ngày dùng rồi đến 8 lần, giày vò các người đến sống không bằng chết mới đúng. Như thế mới đáng để tế điệu Cận Phong Lan yêu quý của ta. Cận Phong Lan là cây cỏ chế dược thi hữu Bình thường chỉ sinh trưởng ở đáy Phật ẩm ướt nhiều. Một năm hà mới nở một lần, hắn cũng lão tấm xịn thật vất vả. Mới tìm được một cây như vậy. Ngài trong đêm hồng. Cuối cùng đã tới kỳ nở hoa. Không ngờ tới. Ngài còn quái vật to rùng. Ngài từ trên trời rơi xuống. Đè chết cộng phong làng. Mà họ vất vả chờ đợi. Hỏi làm sao hẳn không quán dẫn cho được. Thất nhàng trong nháy mắt. Thấy quả bài bài. Hát tiếng đài đầu. Đó cho này thật đúng là rất cương đại. bốn mỗi ngày lễ rồi đánh họ 8 lần. Thôi coi như chưa từng nói câu cảm kích gì. Nhưng mà ta sẽ cho người cơ hội chuộc tội. Ở nhà áo tím lại nói trong điều sao vẻ như đang làm ơn. Chuột tội, thất nhàng khoáng miệng co rốt, cùng lắm chỉ là để chết mụn cây cỏ mà thôi. Làm sao lại bay lên trình độ cần chuộc tội thế này? Nổi báo ân, nàng còn có thể hiểu được một chút. Cục cưng đầu tiên của người sinh ra đem cho ta. Ta sẽ không so đò với người, con sẽ giúp giải cổ trên người người. Lào áp tiếng biểu lộ đầy một mặt gian trá Thất nhàng đổ mồ hôi hộp. Cục cưng đầu tiên. chuyện này còn chưa biết được sao lõi da này lại nói nghiêm tra được như thế. Ngược lại, vừa nói đến giải cổ đại khiến Thất nhàng kinh ngạc vô cùng. Tiên bối, đây là cổ khó giải. Thất nhàng nói. Không đợi Thất nhàng thắc mắc xong, lào áp tiếng hơn một tiếng. Khó giải. Cùng lắm, chỉ là con sao đọc chưa thành phẩm mà thôi. Có cái gì khó chảy hay sao? Được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio Chương 82 Tìm Long Chị Cốc Trong nhảy mắt thất nhàng hiểu ra Thật tốt quá Nhưng của cha này mặc dù Không phải tiên phong đạo có gì Cũng có bầu dáng được coi là cao nhân hơn người trong thiên hạ còn có vẻ mặt như đã biết trước vô cùng kinh thường nói không chừng đúng là có thể giải được cổ kỳ quái này trên người của nàng lào áo tím đại ái không thấy thất nhàng đáp lại giờ thất nhàng không tin gọi vàng hỏi làm sao thế không tin lãng già này giải được hả ác thất nhàng tất nhiên là tin rồi muốn gì thất nhàng cũng chỉ có thể như thế Cho dù là ngựa chết, cũng muốn coi là ngựa sống. Thất nhàng nói, nàng vẫn đã nhìn ra về phần tính cách lão già này, chắc chắn ra dạng bắt nàng kẻ yếu. Nếu nàng để lộ ra vẻ mặt cô cùng mực rỡ, không chừng còn bị lão chàng ép hơn nữa, nên phải đã kết, đã kính lòng tự kiêu, đang bạch trướng của lão vài cái. Ngựa chết, củ già ảo tím, bả nhiên dơ chân lên, nó ta rung lại bậy chỉ vào thất nhàng người lại còn nói ta là ngữ chết. Giỏi lắm, động thánh ta đây sẽ khiến ngươi nhìn xem cái gì mới được gọi là thực lực. Thất nhàng cười thầm trong bụng. Ông già này quả nhiên dễ kích động. Bây giờ chẳng muốn đem toàn lực dạy cổ hộ mình đây. Tử lão đầu. Thanh linh bên cạnh, nghe thấy một thanh âm trầm trầm truyền đến. Thất nhàng đảo mát. Ngày đúng lúc, ông già áo tím đầu bạc vẫn nói liên tục. Chỉ nghe thấy hắn nói tiếp, tự lão đầu, con bé này dùng phép kích tướng, à ngơi cũng trốn, đúng là không có chút tiếng bộ nào cả. Giữa lúc nói chuyện mà bộ mặt không có một chút chuyển biến nào, chuyện khóe mắt thất nhằn nhảy lên, là ở xóm xịt này, cũng đúng là cùng một dạng với chiến xanh ca, là một cái loại mặt quan tài. đào áp tiếng trọng nhảy mắt, mặn hết xanh lại rõ, trường mắt về hướng là ở xám. Tất nhiên là ta biết, cái đồ lạc sánh xịt mặt người chết, lại còn ra vẻ liều chết mạnh miệng nói Ông lão áo xám đường quét qua một cái, tiếp tục lắng qua lắng lại, bắt tay vào làm trực thảo để bồi. Thất nhàng tinh tế đánh giá ông già áo xám một chút, mặc dù không có khuôn mặt trẻ như lão áo tím, nhưng gương mặt cũng không biết hiện sáng thái già nua mệt một chút nào. Thần sáng lãnh lùng trong trẻo, cũng có thể thấy được phong thái năm xưa thế nào ông lão áo xám này tâm tư cũng rất cẩn thận trong lúc nhìn kỹ lại cảm giác như có chút giống với chiến sanh ca nhà đầu dùng con của người gọi lấy phương pháp dạy cổ trên người người được không lão áo tím nhìn thất nhàng mà kêu lên thất nhàng thở dài cũng chẳng còn cách nào chỉ có thể đáp ứng trước vậy bốn chi những con gái kia còn không biết được chuyện trước mát là Đầu tiên phải thận cấp giải được cổ độc trên người hãy nói Lập tức, tất nhàng gặp đầu coi như là đáp ứng. Cô già ảo tiếm hưng chí nhật cẩn lên khiến cho tất nàng trừng mắt kinh ngạc. Lão nhịp tới bỏ vào trên vai thức nhà mộc trưởng. Con người là của ta làm nương của đứa bé bản thân mình tuy nhiên cũng là người của phe ta yên tâm. Không đợi hắn nói xong mấy người lập tức thấy luồng khí lạnh đọc vào mặt. Cổ già áo tiếng nhét nhét miệng Lào hắn lại cảm thấy Cao lưng có một khói băng to đồng Thấm làm hắn thông cứng rồi Nàng là của ta Phía sao truyền đến thanh âm lạnh lùng Của chiến sân ca Thất nhà ngẩn đầu có cười trong nháy mắt ràng trên khóe miệng Lào áo tiếng cũng quay đầu lại Thì thấy tiểu tử Bây lão xấm xịt nhạt về kia Càng từng bước Từng bước đi tới đây Ánh mắt lạnh như băng Nhìn thẳng tay của mình sắc bén như muốn đem cánh tay này thì bầm chặt ra. Rốt cuộc là tay của Lão đã làm gì chập giận hắn thế. Lão ao tiếng nghi ngờ nhìn cánh tay kia, vẫn khoát lên vài thất nhạc như trước. Hắn lập tức tỉnh ngộ, quay vàng rụt trở về. Ngắm lại thằng bé kia, rốn rơi xuống rõ ràng là vì bảo vệ con bé này nên đem tất cả lợn hoa chạm tập trung hết trên người mình, không chỉ có nỗi tàn bị thương. Mà xương cũng bị gậy mấy cái Không ngờ Bởi nhanh như vậy Đã có thể tỉnh lại Lúc này Phải càng thêm khí tế như vậy Khiến người ta phát sợ Lào áo tím Đứa ngụm đất bọn Từng bước tiến tới gần chiến sanh ca Nhĩ từng tường nước mát nước mũi giang dụa Chạy về phía ông lão áo xám Lại là một đứa phái vật ạ Ông lào áo xám Giao đầu rõ ràng trung lên Cái tự lào đầu này Có thể đừng có thấy gió gọi mưa thấy không. Bên kia Thất Nhàn cười nhìn Chiến Sanh Ca mà hắn cũng nhìn ngắm Thất Nhàn thật lâu. Không cần nói lời nào, cũng chỉ cần lúc hai người nhìn nhau như vậy mà vẫn có thể cảm nhận được tình ý của đối phương. Chiến Sanh Ca vườn ta ra, kẻ vốt lên gương mặt Thất Nhàn. Nàng không có chuyện gì là tốt rồi. Trang đầy nhu tình cùng mật ý. Thất Nhàn có cọ. Cảm giác được nhiệt độ trong tay chiến sinh ca Tiến thận vào tim nàng Các người toàn ăn những thứ này Thích nhàng nhìn lão áo tím Mang tới những thứ trông giống như rẻ cỏ cái miệng còn quá đại Đây là cơm canh của mấy ông già này Hình như có chút hơi khắc khổ quá thì phải Trẻ con bé tí biết cái gì Đây cũng là lương thảo trọng cóp cống lương thảo biết không Thích nhàng ngơ ngờ lát đầu Chẳng phải vẫn là cỏ sao Lào áo tím như nàng cực kỳ kinh bỉ Cóc lương thảo là thứ mà khi đó trên đời Có bao nhiêu người hâm mộ Ăn cái này không chỉ có dinh dưỡng ngang hàng Với đồ ăn Mà còn có rất nhiều tính năng hỗ trợ cơ thể Vừa nói vừa đưa một cây bỏ vào mồm mà nhai Một bên ông lào áo xám cũng cầm ăn Mà không lội xác Thất nhàng cầm cốc lương thảo lên Nhìn rồi lại nhìn, thần chẳng muốn nhắc đến, có gì là muốn ăn. Lại gương mắt nhìn chiến sanh ca, có nhiên, hắn cũng chỉ cầm cái rễ cỏ kia lên mà không ăn. Còn có cái gì khác ăn được không? Thế nhàng nhà không nhịn được bàn hỏi. Còn có thuốc cốc lưng thực hoàng, người còn muốn không? Câu già áo tím, tiếc nhìn nàng một cái. Cốc lương thảo chế ra thành thuốc viên, hô vị cũng như vậy. Phải giữ nguyên nước, nguyên vị mới tốt. Có cái gì mà không liên quan tới cây cỏ kia không? Cũ gia ấu tím nhìn hắn cả kỳ quái. Không có, chúng ta ăn cái này cũng đã được 20 năm rồi. Vừa nổi có phải không, lão xám xịt. Vừa nói vừa chuyển hướng qua ông lão áo xám. Lão không thèm để ý, tiếp tục nhai cỏ. Thái nhà chận thấy đau đầy hát tuyến. Đã tới được. Trình độ ăn cỏ tới mức này, hai người này quả thật cường hãn Các người đang muốn tu tiền, chỉ ăn chay sao? Mặc dù biết là không phải, nhưng thất nhàng vẫn hỏi một câu. Nỗi nhảm, láo già áo tím, đơm mũi đàn một cái. Nguyên nghĩa rằng chúng ta muốn thấy sao? Ngày nào cũng ăn cái thứ này được, thì lão tự ta chưa già đã yếu. thích nhàng da mặt rung rung, cái không mặt rẻ trông thế kia mà nó chưa già đã yếu chỉ nghe là áo tím nói tiếp còn không phải tại cái lào xóm xịt lại còn không biết nấu cơm cảm giác như rất là hoãn hận là áo xám chấp mắt người biết sao là áo áo tím râm nháy mắt như quả bóng xì hơi chính là vì cái tình trạng này chẳng ai biết nấu cơm chỉ có thể ăn cốc lương thảo này đến nồi thôi ta biết, tất nhà nổi rồng nháy mắt Hai người, bốn đạo ánh sáng, tán khoát nhìn thẳng vào thất nhàng. Người biết nấu cơm thật à, vụ già áo tím, măng sáng như xào, phản phế như thấy được tương lai từ sáng. ông là áo xám, cũng nhìn thất nhàng không chấp mát. Thất nhàng gật đầu, thì không thể sáng được với đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng vẫn có thể nấu ra thứ cho người ăn được, so với gặp cỏ thì thoải mái hơn nhiều. Cô già áo tím nhất thời hấn thở ra mặt. Một tay lại muốn vỡ về phía thất nhà hàng. Nhưng đi được nửa đường thì tôi trở về. Hắn cũng không chậm hiểu đến mất Ông cảm giác được cái người mặn ngoan tài bên bàn kia đang hướng về phía tài hắn mà chỉ muốn nhận lạnh lùng. Vậy chúng ta đi tìm chút đồ ăn trở lại. Xong rồi người tới nấu. Cô già áo tím đứng lên khiến chạy luôn ra ngoài. Ông lão xấm xịt rủi theo. Chị bỏ lại hai chữ cho thất nhà Người nấu Chị mất công một lúc Hai âm già đã thắng lợi trở về Thất nhà nhìn lượng đồ được mang về Kinh ngạc xứng sờ đến một lúc lâu sau Cũng không khép miệng lại được Hai người này rốt cuộc Và đi nơi nào Mà kiếm ra nhiều động vật như vậy Đây đã là tiếng do mùa Cuối đông đầu tuần Nhưng sao hai cụ già này Ôm về nào là gà rừng Thỏ khoảng con Mỗi loại một ít. Bọn họ chẳng phải đào sâu ba thước đất đấy. Thần đúng là người mấy chục năm rồi không ăn thịt. Muốn hôm nay ăn bồ lại toàn bộ sao. Thất nhàng như nhướng lông mài. Đi, nấu mau lên. Cô già áo tím, ném một vật nhỏ ra. Rớt ra gián đại gia, phần phở với thất nhàng. Thất nhàng bị vôi. Ta không chịu được máu, chỉ chịu trách nhiệm nấu được thôi. Vậy để hắn rửa sạch. Cô già áo tím lại đem nhiệm vụ quản cho Diễn Sân Ca đang ngồi đó. Diễn Sân Ca, gương mắt lạnh lùng, quét hắn qua hắn một cái. Cô già áo tím lập tức nhảy xa mấy bước, quét hắn ta liên tục. Không cần nữa, để ta đi là được. Thái độ nền hóa kia, thiểu chút nữa là cúi đầu gọi Diễn Sân Ca là đại gia. Ông là ông áo tím, trong đầu ngậm tức. Rõ ràng là mình mới là chủ nhân chỗ này. Tại sao lại phải phân vân dạ dạ Với tình nhóc con này Nhưng mà là sợ lắm Thằng bé này so với cái lão sắm xịt Mà quang tài kia Thì còn trông giống quang tài hơn Cô già áo xám Vứt đồ ở đáy sông Phải trở về phòng Lại bị cụ áo tím chia tay ra kéo Hai người cùng đi làm việc với nhau Rửa rào làm tình sợ sẻ một sông Hai ông già ngoan ngoãn Ngồi ở trước bàn Thời mát trăm chờ tự ngon lên bàn. Trong phòng bếp, thất nhàng cùng chiến sinh ca bắt đầu vòng thứ hai của công cuộc cải tạo cuộc sống. Đồ làm bếp lên lò, tóm đã trò bồi chồng chết, cánh tượng hoang phù. Thất nhàng đảo đôi mắt to qua chẳng có đồ gia vị mối tương giấm gì hết. Nghĩa lại cũng phải, hai âm già kia căn bản không biết nấu cơm, làm sao biến chủng vị đồ gia vị gì đây có được cái phòng bếp là tốt rồi lập thứ Thất Nhàng quyết định làm gà hầm thanh thủy cũng được thì không có đồ gia vị phụ trợ nhưng thay chút ít trái cây dâu ra bỏ vào não cùng cũng có loại hương vị ngọt ngào khá Thất Nhàng ở phía trước chỉ huy chiến sinh ca ở phía sau hỗ trợ dường như trong lúc mất thời bỗng mắt nhập nhào Thất Nhàng cảm nhận được sự ấm áp giữa vợ chồng như trong một gia đình bình thường vậy Cà hầm lên bàn, chưa được đến một khác. ai ông lão liền càng quá khách sạch, thần sáng vẫn thèm thù như cũ. Thất nhà cùng chiến thân ca cũng chỉ được một phần giò cánh mà thôi. Nhà đầu kia, sau này ở lại trong cốc với chúng ta cũng tốt. Tiềm Long Cốc sẽ là nhà của người. Lào áo tím, cười trễ mất, hai mắt hiếp lại thành một đường nhỏ. Thất nhà trận tròn mát đã hoành, tương tưởng thay đổi thái độ, thái độ Bọn họ có chủ ý gì, chẳng phải là muốn nàng phải làm đầu phép miễn phí sao Tử sư phụ, cái này còn để xem ý tứ tướng công nhà ta thế nào đã. Thất nhàng trực tiếp đàn vấn đề đổ cho chiến sinh ca. Quả nhiên, ông già áo tiếng vừa nghe đến chuyện trao đổi với chiến sinh ca, liền lập tức đem đầu rụt trở về. Tìm lông cóp, thất nhàng trở nên hứng thú với danh hiệu này của cóp. Rồng lặn rồng cóp, thật là tên hay, ý rất hợp cảnh. Lão già áo tím cười lớn, không ngờ thật sự có người tán thưởng cái tên mỉa mai châm biếm mà người đặt kìa. Ông lão áo xám lơm hắn một cái, người không nói gì vì cũng chẳng ai bảo người cầm. Còn không mau tìm cách giải cổ đi, lão già áo xám bị vùi, chẳng có chút hài hước nào cả, thật không hiểu nổi vì sao ta lại có thể chịu đựng được hơi nhiều năm như vậy. Đột nhiên, nhờ nhớ tới cái gì, đã bán nhìn cái bộ mặt hàng năm không đổi của chiến sân ca. Lá già áo tiếng vui vẻ, thịt thay vết hết ông già ở xám. Ê, thằng bé kia, không phải là con người sao, ta mà bộ dạng giống thế? Các nhà hàng đang uống nước nghe vậy, phục một cái mạnh mẽ vông ra ngoài. Trực tiếp, văng vào ông lão áo xám ngồi đó diện bàn trong nhà yên tĩnh, trong giải mắt trở nên vô cùng quỷ viện. Tóc mặt ông lão áo xám cũng cầm lại còn trầm hơn. Diễn sinh cả ánh mắt nhờ lưỡi đau. Cùng nhau cứ nhìn về phía ông lão áo xám. Lão áo tím miệng rung rung, nhìn thấy tình huống không tốt. Tiền đứng lên, hướng về phía tích nhàng la lên. Nhà đầu này, ăn uống no đủ rồi, thì đi cùng ta. Trước dạy người con phù cầm tâm tự ký đã. Sau đó chạy tất cả đi, giống vẻ vô cùng lo lắng, cứ như phía sau có ác quỷ đuổi theo vậy. Một thời mặt quan tài đã quá sức chịu đựng rồi, là thêm một thêm nữa, còn không bằng báo lão nhảy vào quan tài mà nằm. Gia mặn thất nhàng rung lễ bẫy, ăn uống no đủ, bảo định nói chính bản thân mình chắc. Thất nhàng đuổi theo, có lại chính xanh ca cùng ông lão áo xám mặn đói mặn như hai tòa cẩm thạch. đào Áo Tiếm dạy Thánh Nhàng cách kiềm nén tâm tình, cũng thế là phương pháp áp chế tạm thời khi cậu tái phát. Ban đêm, Thánh Nhàng cùng Lào Áo Tiếm truyện xong công phu trở về. Phải thấy ông Lào Áo Xám cùng Diễn Sơn Ca vẫn ngồi bên cạnh cái bàn ăn như cũ, vẫn y nguyên vị trí như trước. Ông Lào Áo Xám vẫn cầm dự thảo trong tay không trời. Diễn Sơn Ca không biết tìm được một quyển sách ở nơi nào đang đọc. Hai bộ mạng giống nhau, không hề gần sống, hài quả quả. Các nhàng miệng rung trùng Lại nhớ ra cầu do ông lão áo tím thuộc miệng bị ra. Bây giờ nhìn kỹ lại, quả cũng giống nhau mấy phần. Lão già áo tím, chặn bướng vào phòng. Thấy tình cảnh như vậy, bật thốt lên. Ờ, cổ tử tình thâm ghê, con ngồi cùng nhau cơ đấy. Chỉ thấy một bồng hoa, Một nguyện sách bay lên không trung, vẽ ra hai đường công xinh đẹp, cùng nhau hướng về đầu lão già áo tím mà bay tới. Chỉ nghe thấy, đợp, đợp, hai tiếng lần lượt vang lên, áo già áo tím đã ngã bột xuống đất. Thất nhàng phi cười một tiếng, lão áo tím đã trở thành gấu trốt, động vật bảo vệ cấp quốc gia rồi.